Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 2970 Cửu Đầu Điểu. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz. Lâm Hiên thưởng thức như thế trong lòng bàn tay thủ chặt thì thảo tự. Nói thanh âm truyền vào cách lỗ tay. Đây là Nguyệt Nhi kiếp trước lưu lại đồ cụ thể sử dụng không hiểu. Được, nhưng hắn có khả năng khẳng định tuyệt đối là không phải chuyện. Đùa vật. Nếu không A-tu-la-vương sẽ không chân quý mà trọng đem nó. Hắn cất ở chỗ này. Thấy vật nghĩ nhân, Lâm Hiên trong lòng cũng có một tia ấm áp, Nguyệt. Nhi, hôm nay nàng ở nơi nào? Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên có chút tâm thần ngẩn ngơ, một lúc lâu. Mới từ từ khôi phục, hắn tin tưởng có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Chính mình cùng Nguyệt Nhi cuối cùng sẽ có gặp lại nhất khắc. Mặc dù cụ thể thời gian không hiểu được Nhưng hiện tại nhi nữ tình Trưởng cũng là đại có khả năng không cần Việc cấp bách hẳn là muốn Làm mau chóng pháp ly khai nơi này Vờ vờ Tựa hồ cũng không cần cứ thế khẩn cấp Lâm Hiên trong đầu nhất đảo Linh Quang hiện lên theo sau hắn quay Đầu bắt đầu đánh giá khởi quanh mình hoàn cảnh đến Giói nhìn lại Là một chút chuyên đầu gạch ngói vụn, A-tu-la vương hành. Cung mặc dù biến thành một mảnh phế tích tuy nhiên này trung quanh. Cảnh sắc cũng là tao nhã dĩ cực. Nhất mắt nhìn đi, nhượng nhân vui vẻ thoải mái, càng không chỉ nói nơi. Này linh khí nồng nặc đã đến tinh hóa là tuyết trình độ. Có thể nói này dạng linh sơn bảo địa, chính mình trải qua mặc dù phong. Phú Nhưng cũng là bình sinh mới thấy tới, này là nai long chân nhân. Bồng lai tiên đảo cũng có sở không kịp, như là tại nơi này đem bình. Cảnh đột phá, tỷ lệ không nghi ngờ hội gặp gia tăng rất nhiều. Nhất niệm đến tận đây, dĩ lâm hiên bụng dạ cũng không khỏi đột nhiên. Tâm động, tuy nhiên hắn nhưng không có rất nhanh làm suất lựa chọn nơi đây linh. Khí mặc dù làm người khác hâm mộ, nhưng khuyết điểm cũng là đồng dạng. Rõ ràng. Nói đơn giản một chút, chính là lâm hiên sợ hãi có không biết nguy. Hiểm ẩn nút. Lời này khả năng không là buồn lo vô cớ dù sao mộng hiểm xa mạc quá. Mức dù gì, lâm hiên trong lòng lại như thế nào hội gặp không có. Sợ cố gì khác cũng không sợ. Hắn duy nhất lo lắng chính là biệt tại. Đánh sâu vào bình cảnh thời khắc mấu chốt, đột nhiên có cái gì không? Biết nguy hiểm bính suốt, khi đó, chính mình có khả năng. Nhất suy, yếu nhất cái người bất hảo, liền hồn quy địa phủ. Mặc dù này vẻn vẹn là lâm hiên lo lắng, tuy nhiên tánh mạng du quan. hệ chuyện tình, hắn cũng không dám qua loa. Không sợ nhất vạn chỉ. Sợ vạn nhất chú ý không sai lầm lớn. Đến tột cùng là tại nơi này đột phá. Còn là ly khai khác hắn chỗ ni. Lâm hiên cao mày suy tư trong lòng quấn huyết càng không cần phải nói. Quá ước chừng nhất chung trà công phu. Hắn mới cảm thấy tức cười đứng. Lên coi như tưởng ly khai cũng tìm không được lộ chính mình tựa hồ có tưởng quá nhiều. Thôi, còn là thành thật trước đem A Tu La cung phế tích lục soát. Nhìn có hay không khác phát hiện. Theo sau tái làm định đoạt. Đây là như thế dưới tình huống, mà nhất dựa vào phủ lựa chọn. Nghĩ đến liền làm, Lâm Hiên bắt đầu cẩn thận suy tư khởi A Tu La cung phế tích đến không có thần thức trợ giúp, Tốc độ tự nhiên là cũng không khoái, cũng May Lâm Hiên không khẩn cấp, điểm ấy thời gian hắn còn là được khởi. Còn đừng nói công phu không phụ lòng người, tại cẩn thận tìm kiếm số. Lượng 10 ngày phía sau, Lâm Hiên còn thực sự có thu hoạch. Hắn cư nhiên tìm được nhất cái người trận bàn. Không sai, chính là trận bàn, nghe đứng lên rất đơn giản. Tuy nhiên trận này bàn khống chế đồ cũng là không phải chuyện đùa. Cùng trận bàn vừa nổi lên bị phát hiện. Còn có một quả ngọc đồng giản. Tại đem cái chán thiếp dán với mặt trên dùng thần thức dò xét sau. Đó tất cả đáp án rốt cuộc giải khai. Nguyên lai linh ba cốc kỳ thật là một chỗ chân linh không gian. Cái gọi là chân linh không gian. Là chân linh cư chỗ ở tự do với tam Giới ở ngoài chính là gần với tiên giới thượng vị giới diện Tưởng tưởng cũng không ly kỳ chân linh cư chỗ ở hoàn cảnh tài nguyên Đương nhiên xa không phải linh giới cùng cổ ma giới có khả năng so sánh hơn nữa càng là lợi hại chân linh Cách đó có được chân linh không? Gian, hoàn cảnh tài nguyên cũng càng là ưu dị như thuyết thiên phượng chi cảnh cùng chân long chi cảnh nói hoàn. Cảnh ưu dị, nọ tuyệt đối là không thể so với chân tiên giới thua kém. Duy nhất khuyết điểm chính là chân linh không gian diện tích bình. Thường sẽ không quá lớn, đương nhiên, đó cũng là tương đối đến thuyết. Mà chân linh cũng sẽ nhàm chán, mà dĩ nó hắn nhóm cường đại tại. Nhàm chán lúc sau này tự nhiên không ngại tê liệt hư không đi tam. Giới du lịch. Dù sao mặc dù nhỏ yếu nhất chân linh thực lực cũng xa không phải một. Loại độ kiếp kỳ tồn tại có khả năng tương đương cho nên nó hắn. Nhóm căn bản là không lo lắng gặp mặt nguy hiểm. Mà chân linh này trùng độ kỳ thật không chỗ nào gọi là thiện ác. Nó... Hắn nhóm làm việc tình, bình thường là tử như thế chính mình tính. Các tâm tình tốt lắm, hội gặp giống như tu sĩ cung cấp trợ giúp, mà ở. Nay trùng thời khắc gặp mặt nó hắn nhóm tu tiên giả, tự nhiên là. Phúc tinh cao chiếu không giải thích. Nay gặp mặt một lần, có lẽ là có thể đem vận mệnh thay đổi. Tuy nhiên chân linh như là tâm tình bất hảo, gặp mặt nó hắn nhân Nó cũng chỉ năng lực cảm thán tả oán chính mình đến tổ cùng đắc tội. Na lộ thần tiên là cái gì vận khí hội gặp như vậy bất hảo. Này khả năng không là nói dỡn chân linh thực lực, di sơn đảo hải đều. Là mưa bụi trong khoảnh khắc là có thể phá hủy một tòa tu tiên giả. Thành trì, chẳng sợ ngươi là độ kiếp kỳ tu tiên giả gặp mặt nó hắn nhóm cũng. Chỉ có thể tự cầu nhiều hơn phúc có thể đem tánh mạng tránh được liền. Không sai. Đương nhiên cũng không phải thuyết chân linh liền vô địch. Tam giới trong cũng rất nhiều kỳ nhân tồn tại. Thực lực đế nhất, lúc này lấy A-tu-la-vương không có ai khác. Tại cực viễn cổ nào đó nhất khắc, một vị bạch thắng tuyết thiếu nữ. Đi tới cửa anh chi cảnh trong rằm. Cửa anh... Không dám nói nhất định chính là cường đại nhất chân linh. Nhưng tuyệt đối là đáng sợ nhất chân linh. Nó hắn đã từng cùng chân. Long Phượng Hoàng một mình đấu quá. Nó hắn tính tình là tất cả chân. Linh trong táo bảo nhất. Cư nhiên có người dám sông vào chính mình lãnh địa cửa anh phấn nộ dĩ. Cực nó hắn lập tức thi triển thần thông giống như nó nhân đã đi. Nó hắn muốn đem đối phương đưa đến âm tào địa phủ trong giảm. Đáng tiếc nó hắn sai lầm rồi. a Tu la vương vốn là liền âm ti chi. Chủ nhất tràng đại chiến sau này cửa anh tại nàng bàn tay trắng nón hạ. Phủ phục ký kết chủ tớ huyết khế thành là a Tu la vương sủng vật. Đồng dạng sự tình cũng từng tại mặt khác chân linh không gian trình. Diễn quá! nhiệt long đồng dạng là chiết gãy rực tại ngày xưa ma tộc đại thống lính trong tay hốn đồn bị băng phách ma tổ sở hàng phục Tuy nhiên chuyện như vậy dù sao không nhiều lắm giói tam giới con này dạng thực lực đại năng bài khởi đầu ngón tay năng lực số lượng cho nên đại bộ phận chân Linh đều quá được tiêu diêu khoái hoạt tại tam giới trong du đãng cũng cực ít có người dám trêu trọc Cổ đầu điểu chính là trong đó nhất cái người. Người này tánh khí táo bảo so sánh ngày xưa cửu anh cũng kém không. Được rất nhiều. Hơn nữa nó hắn còn tự đại. Có một lần cửu đầu điểu không biết như thế nào đánh bậy đánh bạ đi. Tới U Minh địa phủ. Người nói ngươi đi thì đi đi, dĩ nó hắn thực lực chỉ cần không. Sông Gia Di Thiên Đại họa cũng sẽ không có nhân trêu chọc nó hắn, dù sao cổ đầu điểu tại chân linh trong coi như là cực kỳ cường đại nhất. Cái người coi như không kịp âm ti lục vương, so sánh cũng là không. Nhiều lắm. Na hiểu được, người này đến U Minh Địa Phủ thật đúng là gây họa. Không phải nói là phát tiết đi. Cụ thể nguyên do không hiểu được, tóm lại chính là cửa đầu điểu ngày. Nọ tâm tình bất hảo, buồn bực khó tả, vì vậy chạy đến âm ti giới đại. Khai sát giới đi. Nói giỡn, này trùng tồn tại, chốc lát toàn lực thi triển tạo thành. Phá hư, nọ liền thật là đáng sợ. Đối âm ti giới đến thuyết, này cùng họ trời dáng so sánh phản phất. Mà cửa đầu điểu phát tiết một phen sau đó tâm tình quả nhiên tốt lắm. Rất nhiều tuy nhiên vui quá hóa buồn, người này cư nhiên chạy đến a Tu la tục lánh địa đến. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.